Bách luyện thành tiên. huyễn vũ. Chương 4038 hiểu lầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hai người cũng đổ kiếp hậu kỳ tu tiên giả nếu là chứng nhãn pháp. Nhất định dấu riêng bọn hắn bất quá. Nhưng trước mắt tư vô hiển nhiên. Đã vấn lạc. Hai người trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng quá đối chi. Sắc. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ, cái này thật sự là ta nai. Long giới chi phúc. Ở đây tu sĩ nghe xong tuy nhiên cũng cảm giác kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, một người làm quan cả họ được nhờ, bất luận. Nhân loại hay vẫn là yêu tột, trên mặt đều nhảy đồng lấy khó nói lên. Lời sắc mặt vui mừng. Tư vô vẫn lạc, cái này ý vị như thế nào? Mọi người ở đây há lại sẽ Không rõ ràng lắm Nhưng hắn là vực ngoại thiên ma Bảy vị đại thủ lính một trong sâm lẫn nai long dưới vực ngoại thiên ma Tất cả đều là dưới tay hắn Thống lính địa phương Hôm nay đã hồn quy địa phủ Cái kia ý nghĩa này giao diện vực ngoại Thiên ma đã quần long vô thủ rồi Kể từ đó kế tiếp hành động Phần thắng hội tăng nhiều rất nhiều, nếu như nói trước kia là có bảy thành, như vậy hôm nay chỉ sợ đã là nắm. Chắc, kết quả như vậy, mọi người sao có thể không cực kỳ vui mừng. Đây là do so hai trận đại thắng còn muốn làm người vui mừng khôn xiết tin. Tức, những mừng rỡ ngoài, chúng tu sĩ nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi. Hoặc, tư vô là chết như thế nào. Nai Long Trân Nhân đã nói được rất rõ ràng, hắn tuy nhiên đem trăm vạn. Ma quân đều đã bại mất, nhưng hư vô lại theo trong tay hắn đào thoát. Lâm Minh Chủ vừa rồi không có ra tay qua. Mà trừ bọn họ ra hai người, còn có người nào bổn sự như vậy đâu. Phải biết rằng hư vô cũng không phải là bình thường hậu kỳ tu tiên. Giả lính vượt cường giả ở trước mặt hắn cũng là con tò te giấy chín. Vị chân ma thủy tổ một trong họ ma thế nhưng mà tại trong tay của hắn vẫn lạc. Phóng nhãn này giao diện ngoại trừ lâm hiên cùng nai long ai còn có. Thể giết được hư vô. Trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi hướng cái kia thân mặt hắc y thần. Bí thiếu nữ. Chẳng lẽ là nàng. Có thể nàng này cũng vực ngoại thiên ma. Hơn nữa gần kề độ kiếp chung Kỳ cái này có thể sao Nghi hoạt quy nghi hoạt Lúc này đây Nhưng không ai mạo mũi mở Miệng Dù sao giờ phút này Tại trong đại điện tu tiên giả Không phải đứng Đầu một phái tựu là tu vi Tinh thâm tiền bối nhân vật Từng cái đều Cáo giả loại chuyện này Làm gì chính mình suốt đầu a Lâm Hiên đắc minh chủ tự nhiên cũng có thể do hắn đến cởi bỏ nghi, hoặc đổ kiếp kỳ lão quái nhóm mặc dù vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Nhưng là phân tràng hợp nên thấp điều thời điểm bọn hắn nguyên một đám, cũng sẽ im ngay không nói. Đạo lý kia, Lâm Hiên tự nhiên cũng tâm lý nắm chắc, hắn cũng không muốn qua, muốn đẩy chút trách nhiệm đảm nhiệm cái gì, vì vậy lấy tay vô chán, trầm ngâm mở miệng tiên tử đại lễ. Lâm mố thật sự là thủ. Sủng nhược kinh, nhưng chắc hẳn hư vô cũng không phải là tiên tử bắt. Không biết hắn vẫn lạc tại người phương nào trong tay. Mong rằng tiên. Tử cáo chi. Đối phương tuy là vực ngoại thiên ma, nhưng tiến đưa cái này lễ vật. Quả thực không phải chuyện đùa, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ dùng lễ đối. Đãi rồi. Biểu hiện được cực kỳ khách khí Dù sao có thể đổ giết tư vô tồn tại Khẳng định không dậy nổi Lâm đảo hữu ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu Hắc ý thiếu nữ Lại thở dài Mang trên mặt vài phần bất mãn chi ý Biết rõ còn cố hỏi Đúng vậy ta đã vi vực ngoại thiên ma tiểu thư nhà ta tục xanh Lâm Đảo hữu ngươi là thực đoán không được Hay vẫn là cố ý giả ngu đâu? Lời này nghe đi lên tựu có vài phần châm ngòi ly rán rồi, phản phất. Lâm Hiên cấu kết vực ngoại thiên ma. Đương nhiên ở đây tu sĩ. Không có người có thể như vậy muốn, Lâm Hiên. Thế nhưng mà ngăn cơn sóng giữ cùng nai long chân nhân cùng một chỗ. Vì nai long giới khai sáng thắng lợi cuộc diện. Hắn cấu kết vực ngoại thiên ma, đây chẳng phải là nói chê cười. Tục ngữ nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, tất cả không giống nhau. Mặc dù là vực ngoại thiên ma, chắc hẳn cũng sẽ không là toàn đều cùng. Hung cực ác lâm minh chủ giao du rộng lớn, có lẽ liền nhận thức như... Vậy một cái, chú tu sĩ nghĩ như vậy lấy... Nhưng mà Lâm Hiên dưới tay, Nguyệt Nhi cùng Âu Dương cầm tâm liếc. Nhau biểu lộ tắc thì trở nên có chút cổ quái. Phản phất ẩm ẩn còn có mấy phần không khoái. Cách này không kỳ lạ quý hiếm. Hai nữ đát Lâm Hiên ái thê đối phó phu Quân sự tình tự nhiên cũng là rất rõ ràng địa phương. Vực ngoại thiên ma còn ngàn dặm xa xôi đến cho Lâm Hiên đưa lên một phần đại lễ. Phóng nhãn tam giới, nghĩ tới nghĩ lui, phù hợp điều kiện người, cũng chỉ có một vân trung tiên tử. Chỉ là cách này tận nhiên đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhân giới thời điểm, phu quân đợi nàng không tệ, có thể thập vạn đại. Sơn, nàng lại trở mặt vô tình đối với lâm hiên hô đánh tiếng kêu. Giết, tốt, ngươi muốn lấy oán trả ơn, vậy cũng tùy ngươi có thể chỉ chứ Lại đưa lên như vậy một phần đại lễ. Thay đổi thất thường, cái này náo xem như cái đó vừa ra. Nói có âm mưu a cũng không có cầm hư vô ma quân làm mồi đảo lý. Nói nàng muốn chữa trị quan hệ, nhưng lại ngay cả mặt đều không muốn. Lộ chỉ là phái người đưa lên như vậy một phần đại lễ, nói ngắn lại. Cái này tần nhiên làm việc khó lường dụng dị Không chỉ cầm tâm không thích liền Nguyệt Nhi trong nội tâm cũng mang lên thêm vài phần đề phòng chi ý. Nhưng bất kể như thế nào, nói lý ra có thể cho phu quân nói ở chỗ này, hai nữ lại không có lắm lời mà liền các nàng cũng có thể đoán. Được, việc này là tẩn nhiên gây nên, lâm hiên làm như người trong. Cuộc lại làm sao có thể không thể tưởng được cái này một tiết đâu. Trong nội tâm cười khổ không thôi, cái này tần nhiên đến tột cùng đùa. Cái gì xiết nhân giới thời điểm tự cùng mình như gần như xa, hôm nay, càng là đã đến bằng hữu khó phân biệt hoàn cảnh. Nhưng bất kể như thế nào, thư vô ma quân vẫn lạc với mình tại tu tiên. Giới đều là có vô tận chỗ tốt. Cho nên Lâm Hiên cũng tựu tạm thời đem mình cùng tần nhiên ăn oán ném. Đến tận một bên chắp tay ôm quyền nguyên lai like là nàng kính xin tiên. Tự trở về, hồi phục tiểu thư nhà ngươi tựu nói này Đức Lâm mố ghi nhớ. Trong lòng, như có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp nàng. Chỉ là báo đáp. Vậy ngươi phải như thế nào? Lâm Hiên bị vấn đề này, hỏi được là xứng. Sờ xứng sờ, hắn cùng với tần nhiên là địch là bạn đối với đều đần độn U mê, lời nói tự nhiên cũng chỉ có thể nói đến đây một bước. Hừ, nam nhân quả nhiên không có vật gì tốt, cũng không biết tỉ tỉ của. Ta vì sao phải giúp ngươi? Cái kia thiên ma thiếu nữ bất mãn vô cùng, nhìn qua như lâm hiên biểu. Lộ tràn đầy xem thường, hừ lạnh một tiếng, phiêu nhiên đi xa. Ngươi, lâm hiên im lặng cũng không phải bởi vì nàng này thái độ, mà là nàng. Làm như vậy, rất dễ dàng lại để cho người đã hiểu lầm cái này không. Dưới đáy tính ra hàng trăm tu tiên giả, nhìn về phía nét mặt của mình. Đều tràn đầy vẻ đâm chiêu. Tuy nhiên trên miệng không nói, nhưng bọn hắn trong nội tâm nghĩ như. Thế nào thế nhưng mà không khó suy đoán. Lâm Minh chủ quả nhiên rất cao minh, không hổ là nai long chân nhân. Anh em viết nghĩa. Đúng thế, nghe nói hắn đã có vài vị song tu đảo lữ, không nghĩ tới. Còn trêu chọc phải vượt ngoại thiên ma. Chập chập cũng không biết hắn trêu chọc vị nào ma nữ, liền hư vô ma. Quân đều làm thịt đi, nếu là vị này minh chủ đại nhân tiếp tục dưới. Hoa tâm đi kết cuộc nhất định là bi thảm vô cùng. Ha <cười> ha, đó là... Lâm Hiên thần thức cường đại vô cùng bao phủ như vậy một tòa đại điện. Tự nhiên là thư giãn thích ý, vì vậy một ít tu sĩ truyền âm nhập bí cũng bị hắn nghe vào trong tay. Cái này đều cái gì cùng cái gì tức giận cái bị dày vò, hoàn toàn là tin đồn thất thiệt sự tình. Nhưng mà đạo lý là như thế này đúng vậy, Lâm Hiên lại không có cách. Nào cái lại tin tưởng hiểu lầm đã có chính mình càng là giải thích. Tại đừng trong mắt người chỉ sợ càng là lộ ra trột giả vì vậy lâm. Hiên chỉ có thể đương làm không có cái gì phát sinh bộ dạng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.